xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vốn ngôn tình qua dòng đọc của an an hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung một bộ truyện mới và bây giờ an xin mời các bạn cùng theo dõi phần giới thiệu của bộ truyện sắp tốt nghiệp đại học thì khương hiểu khê phát hiện ra mình mang thai ngoài ý muốn và cha của đứa bé lại là chu già hàng Và việc đó cũng là ước mơ của cô từ năm 18 tuổi cho đến hiện tại, khi ước mơ sắp biến thành sự thật, cô chỉ muốn giải chết. Chu già Hàn nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trên bàn, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. "Khương Hiểu Khê, em có ý kiến gì không?" Khương Hiểu Khê ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lóng lánh tràn đầy màng sương. Chu già Hàn đưa tay dụi dụi mắt. "Vậy thì kết hôn thôi." Khương Hiểu Khê lại nhíu mày. Nhưng mà anh không thích em Tại sao lại muốn kết hôn cơ chứ Chu già hàng nhìn cô chậm rãi nói Em không muốn đứa bé này sao Hương Hương hiểu khe cúi đầu Không trả lời câu hỏi này của anh Vào một ngày kia Trong lúc say rượu Chu già hàng đã thốt ra một câu Nếu tội không có cảm giác với em Vậy thì tôi có thể ngủ với em sao tháng sau sau khi tân thành bước vào mùa hè ánh mặt trời bên ngoài đã nóng bỏng thời tiết oi bức bức bách khiến người khác không thở nổi ngày này đối với khương hiểu khê mà nói là ngày cả đời cụ cũng khó quên khương hiểu khê ngồi một mình trên ghế tại đại sảnh tầng bốn tiếng người huyên náo xung quanh rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi tới kiểm tra quanh thần lộ ra tình thương của mẹ hôm nay cô cũng chính xác là một thành viên trong đội ngũ các bà mẹ cô cầm tờ giấy khám bệnh nhìn phía trước phía sau tám lần bạn bè tốt tới trễ một tuần cô không có ý kiến nửa tháng không tới cô mới giật mình nhớ ra chuyện gì đấy hiện tại cả người cô đều bối rối nghĩ đến cảnh hôm đó vào tháng năm chu nhậm hàng say rượu cô đưa anh trở về khách sạn chuyện xảy ra phía sau cô không dám nghĩ giống như một giấc mơ nhưng cô biết rõ đây không phải là giấc mơ cô thực sự mang thai không phải bị viêm dạ dày thế nhưng đưa bé này đến quá bất ngờ lúc này cô phải rây ra một trận họa lớn mặt của khương hiệu khê ảm đạm nắm tờ giấy kia thật chặt làm sao đây hiện tại buổi lễ tốt nghiệp của cô vừa kết thúc tuần trước cô còn không chuyển trường đôi mắt cô chứa đầy nước mắt từng giọt nước mắt rơi xuống một bác gái bên cạnh đưa giấy cho cô cô gái à khóc gì chứ bao nhiêu chuyện cũng có thể giải quyết bệnh viện vốn là nơi có trăm trạng thái của đời người có trạng thái lạnh lùng thì có thân thiện khương hiệu khề hít mũi bị bác gái chọc vào nơi cứng rắn như trong lòng cô cũng không cách nào che giấu nước mắt lại chả rời xuống càng ngày càng nhiều khương hiệu khề không khóc thúc thích bởi vì khóc bởi vì khóc cũng sẽ không có người quan tâm chỉ là chuyện mang thai này dù sao cũng là chuyện lớn dù cô độc lập đi chăng nữa Trong khoảng thời gian ngắn cũng rối loạn, bác gái kìa lại thở dài. Có vấn đề gì? Nói chuyện với người nhà thật tốt. Người nhà, người nhà của cô ở đâu ra? Khương hiểu kệ cầm lấy khăn giấy, lao nước mắt. Bác gái à, cảm ơn bác, cháu không sao đâu. Hôm nay chỉ xin nghỉ nửa ngày, cô còn phải trở về để đi làm. Khương hiểu khề gặp tờ đơn kiểm tra sức khỏe thành một tờ nho nhỏ đặt ở chỗ trong túi. Nhìn từng bà mẹ sách các đơn khám thai ở xung quanh, cô lặng lẽ sợ bụng, không thể tin được. Trong bụng bằng phẳng, hiện tại đã có đứa bé. Cô từ nhỏ đã khéo léo là cô gái ngoan ngoãn trong mắt bạn bè thầy cô. Khi người ta đang hoảng loạn nhất, nghĩ đến người tin tưởng nhất là bọn họ. Cô lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Lâm Vũ tốt nhất của mình ở phương Bắc xa xôi Lâm Vũ là bạn ngồi cùng bạn của cô ở trung học, hiện tại đang học khoa y năm ba tại Đại học Y. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Khương Hiểu Khế Lâm Vũ à, mình mang thai. Khương Hiểu Khế đè âm thanh trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sau khi Lâm Vũ nhất thời yên lặng rồi lại hỏi chu nhầm hạng có biết không mình mình không biết nên làm thế nào khương hiểu khề tìm chu nhầm hạng nói chuyện dù sao anh ta cũng là cha đứa bé chuyện này anh ta phải có một nửa trách nhiệm nhưng mà ngoài ngoài ý muốn nếu như cậu không muốn suy nghĩ cho đứa bé sao không có đừng sợ đi tìm chu nhầm hạng nói rõ ràng với anh ta Các cậu trao đổi chuyện đứa bé Khương Hiểu Khệ nghe được có người nói chuyện với Lâm Vũ ở bên kia. "Mình biết rồi, cậu đi làm việc đi." Lâm Vũ có giơ dự trong chốc lát, thở ra một hơi. "Khương Hiểu Khệ, bất cứ chuyện gì, dù sao cũng có thể giải quyết, không phải sợ. Anh ta là người cậu thích, cậu phải tin tưởng anh ta." Khương Hiểu Khệ biết đạo lý này là người phụ trách tiểu sinh Mệnh trù nhầm hàng nhất định phải chịu một nửa trách nhiệm nhưng vấn đề là cô nên mọi lời như thế nào với trù nhầm hàng hơn nữa trù nhầm hàng không phải muốn gặp là có thể trong lòng của khương hiểu khề rất đoạn cho dù lâm bù nhấn mạnh nhiều lần để cô đi nói rõ ràng với trù nhầm hàng nhưng cô cũng không có dũng khí đó cô có thể trò chuyện rất vui vẻ với ai ngoại trừ trù nhầm hàng chùa nhầm hạng không phải là người khác mà là người cô thích từ năm mười sáu tuổi hai người nam nữ uống rượu say tự nhiên ở chung một chỗ như vậy trời chưa sáng cô liền đi cô không biết kế tiếp nên đối mặt với chùa nhầm hạng như thế nào có thể cô nhát gan cô sợ sợ đối mặt không được thật may là ngày hôm sau cô nhận được công tác đi nơi khác làm việc vậy sau này cô không tiếp tục gặp anh chu nhầm hàng là ông chủ của truyền hình điện ảnh nhất hạ mà cô chỉ là viên chức thực tập ở công ty điện ảnh truyền hình một trợ lý nhỏ nhỏ hiện tại suy nghĩ một chút có lẽ chu nhầm hàng hoàn toàn không quan tâm chuyện ngoài ý muốn vào hôm đấy mỹ nữ trong công ty như mày có mấy vị nữ diễn viên chu nhầm hàng hoàn toàn sẽ không để ý tới cô Khương Hiểu khề vô cùng rối rắm trở về công ty, mắt thấy thang máy trước mặt muốn khép lại, vội vàng kêu một tiếng. Chờ chút, cửa thang máy lại từ từ mở ra, cô chạy vào, ngước khùng mặt nhỏ, khoe mỏi nhếch lên ý cười. "Cảm ơn nha." Một chữ cuối cùng bị mắc kẹt lại, trong thang máy chỉ có một người, dáng người thẳng tắp, mặc Âu phục vừa khít thách nợ, chân thật mà đứng ở phía trước, khí thế đủ để cả người cô sợ hãi rét lạnh. Cường hiệu Khê ngẩn người ra nơi đó, ánh mắt không di chuyển, cô đành phải cứng rắn gợi mở hôn một tiếng. "Chu Tổng Chú nhậm hàng, nhìn thấy ánh mắt của cô, đôi mắt trong suốt ôn hòa, đôi mắt kia có vẻ đẹp cổ điển, có vẻ đẹp vô cùng xinh đẹp. Đã trở về. Cương hiệu Khê suy nghĩ, lời này của anh là thế nào, chẳng lẽ anh biết mình đi công tác? Cô khẽ dạ, giờ phút này, cô có thiên ngôn vài ngữ cũng không thể mở miệng. Anh liền hỏi, tầng mấy? Khương hiệu khề mơ màng nói, gì? Ngay sau đó, cô phản ứng kịp, vội vàng đưa tài, ấn tầng 17. Cảm ơn ngài. Cuộc cố gắng mạnh mẽ, chống đỡ sự bình tĩnh, mọi tiếng nói và hành động của cô và anh như người xa lạ. Ánh mắt của chu nhằm hàng khẽ động. Trong thời gian này, cổ thang mái kỳ lạ không một người đi lên, bầu không khí yên lặng lại hiện ra vài phần lúng túng. Khương Hiểu Khề càng thẳng, sau lưng cướng tốt ra một tầng mồ hôi, thậm chí cô không dám nhìn anh, trái tim đều bùng bùng và đập dữ dội. Thang mái rất nhanh đã đến tầng 17. Khương Hiểu Khề không dám nhìn anh, cúi đầu nói một câu. Chú Tổng, tôi xuống trước. Giọng nói rất lệ phép. Thấy anh không có phản ứng, cô ầm thầm nhích quay mọi một cái. Cũng biết anh làm sao có thể để ý một trợ lý nhỏ nhỏ. Sau khi tàn việc của phòng làm việc của tổng mục chuyến. Khương Hiểu Khệ chợt ngẩng đầu lên, mặt với đôi mắt kia của bình tĩnh như nước, theo cửa thang máy, từ từ khép lại, anh cũng thu hồi ánh mắt. Cô đứng yên tại chỗ, rất lâu sau không di chuyển. Khương Hiểu Khệ học truyền ngành truyền thông tại đại học VQP, năm bà bắt đầu thực tập do bạn bè giới thiệu đi vào nhất hạ bắt đầu làm trợ lý thực tập cho công ty Tiểu Minh Tinh, nói tóm lại chính là làm việc bạc Nửa năm trước, một cơ hội tình cờ, Triệu Hân nhiên muốn cô đến làm trợ lý. Vị trí của cô xem như tăng lên một bậc. Triệu Hân nhiên chính là một người vừa ký hợp đồng với công ty bởi vì vai chính của bộ phim truyền hình khi thế thành một ngọn lửa nhỏ. Khương Hiệu Kệ đi theo Triệu Hân nhiên 3 tháng, tiếp xúc cũng không tệ. Tháng 7, cô cũng tuyên bố chính thức. Triệu Hân Nhiên ngồi trong phòng Lật kịch bản trông tài và văn tròn Bởi vì là người mới bắt đầu Cực kỳ nghiêm túc với sự nghiệp diễn sức Khương Hiệu khê đặt cà phê Vào tay cô Chị Hân Nhiên à cà phê của chị Triệu Hân Nhiên nhèo mắt Thân thể của em thế nào rồi Khương Hiệu khê không yên lặng thì hết hồn ờ vô cùng tốt ạ Triệu Hân Nhiên quan sát cô Ước chừng mấy dây Cũng không nói chuyện đi chăm chăm nhìn cô Hiệu khê Tại sao em không làm nghệ sĩ Lấy vẻ ngoài của Hiểu Khê Ra mắt làm nữ diễn viên Hoàn toàn đủ tư cách Nhưng ngược lại cô chỉ làm một trợ lý nhỏ nhỏ Làm việc vặt Khương Hiểu Khê lại cười cười Tính cách của em không thích hợp đâu Nào có cái gì không thích hợp cơ chứ Em cho rằng mọi người trong giới này Đã trời sinh thích hợp sao Em muốn đi, chị có thể đề cử giúp em Khương Hiểu Khê Lắc đồng một cái Giọng điệu trang đầy kiên định Chị Hân Nhiên à Cảm ơn chị Nhưng chí hướng của em không ở nơi này Đời này em cũng sẽ không làm minh tinh Triệu Hân nhiên yếu mại một cái Chuyện đề tài câu chuyện Em và trù tổng quen biết Chính là trù tổng của chúng ta đấy Khương Hiệu Khề ngạc nhiên Cuốn quýt khoác tay Không không em không biết anh ấy Triệu Hân nhiên đóng kịch bản lại Được rồi em không thoải mái Thì về sớm chút đi Không phải em muốn dọn nhà sao Hai ngày này nếu chị không có chuyện khác cho em nghỉ hai ngày. Khương Hiệu Khe nghĩ đến đây đang nhức đầu. Tốt nghiệp năm từ đời trường. Đối với người mới tốt nghiệp mà nói, giá phòng tại Tấn Thành không tiện nghi. Muốn ở lại nơi này chỉ bằng thu nhập của mình, thật ra không dễ dàng. Cũng may, trong mấy năm này, cô làm rất nhiều việc, tiết kiệm được chút tiền, có thể chống nợ tiền thề nhà trong 3 tháng. Nhưng sao cô có thể trở về, không phải ông chủ lớn muốn gặp cô sao? Khương Hiệu Khe đứng tại cửa thang mái, Không biết có nên đi vào hay không? Muốn gặp mặt, lại nói muốn nói gì đấy? Chùa nhầm hạng có thể giống như trong viên truyền hình diễn hay không? Cho cô một khoản tiền, coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu như anh thực sự cho cô, cô phải suy tính chăm chỉ chút. Cô cần nhắc nửa giờ, rốt cuộc vẫn nhắm mắt đi lên tầng 28. Cô vẫn là đầu tiên đi lên tầng 28. Trong tầng lậu có chút quá yên tĩnh, cuối cùng thấy trợ lý của chùa nhầm hạng trợ lý tưởng cô biết anh ta trợ lý tưởng nhìn về phía cô nhíu mày cô ở tầng nào tại sao lại chạy lên đây khương hiểu khê vội vàng giải thích tôi tới tìm chu tổng tìm chu tổng có hẹn trước không cô là công ty nào chu tổng bảo tôi đến tìm anh ấy trợ lý tưởng giống như nghĩ tới điều gì khương hiểu khê đúng là tôi sao ngài lại biết tôi trợ lý tưởng cười cười chu tổng đang họp trước tiện cô đến phòng làm việc của anh ấy ngồi một lát không không tôi chờ bên ngoài thôi trợ lý tưởng lại mở cửa vào đi bên trong không có ai cả khương hiểu khề bị buộc phải đi vào trợ lý tưởng lại nhìn đồng hồ tôi muốn đi đón người cô ngồi một lát khương hiểu khề tay chân luống cuống bước vào phòng làm việc phòng làm việc rộng rãi sáng sủa trang hoàng đơn giản Phong cách lấy hai màu trắng đen làm chính Cô bước đến cạnh giá sách Sách để bên trên thật chỉnh tệ Từ kinh tế học đến điện ảnh, truyền hình Khiến cô chú ý nhất Chính là mấy tấm hình kia Khương hiểu khệ không kìm lòng được Mà nhìn chăm chú Đặt ở giữa ảnh gia đình Nhìn người ở tấm hình hắn chụp gần Cha chú, mẹ chú đứng chính giữa Chú nhậm hạng và em gái đứng hai bên Mẹ chú là một người đẹp vẻ ngoài của chu nhàm hàng giống mẹ rất nhiều mà em gái họ chu chu nhất nghiên lại càng giống cha chu vừa nhìn như vậy rõ ràng chu nhàm hàng đẹp mắt hơn so với chu nhất nghiên có anh trai như vậy không biết chu nhất nghiên có ghen tị không khương hiệu Khe nhón giận muốn nhìn rõ ràng lại nghe được sau lưng có đồng tỉnh có người tới cô khẩn trương không thôi đầu gói đồng vào giá sách bịt một tiếng trong phòng làm việc yên tĩnh âm thanh vàng lên có chút đột ngột chu nhầm hạng tìm theo tiếng mà nhìn sang khương hiệu khề bội vàng xoay người cưng đờ đứng nơi đấy vẻ mặt lúng túng chu tổng chu nhầm hạng quay đầu nói với những người sau lưng đi làm theo cuộc họp vừa rồi các người đi làm việc trước anh đóng cửa lại từng bước tiến về trước bàn làm việc khương hiệu khề nắm chặt tại rồi lại giải thích tôi mới gặp trợ lý tưởng ở ngoài cửa chu nhầm hạng lên tiếng Đang nhìn hình khương hiệu khề ngượng ngùng gật đầu Ngãi quá, tôi không cố ý xem. Hình nể, người khác đi vào cũng sẽ thấy. Muốn nói gì thì cứ nói. Khương Hiệu Khe khẽ cắn môi. Một nhà các anh đều rất đẹp. Anh kéo một nụ cười. Cảm ơn đã khen. Khương Hiệu Khê im lặng. Cô không phải một người am hiểu lời nói. Nhất là khi đối mặt với chua nhằm hàng, Cô cũng không biết nên nói thế nào. Càng thẳng ngượng ngùng. Hơn nữa trong lòng có quỷ. Càng khiến cô không dám mở miệng thật ra nếu quen thuộc sẽ phát hiện ra cô là một cô gái rất đáng yêu chu nhầm hạng mím ngốc môi khương hiệu khê chúng ta nói chuyện chút anh thoáng dừng lại về một đêm kia khương hiệu khê đứng yên tại chỗ không nói chuyện giống như lối bị buộc vào chu nhầm hạng cất bước đi qua trong không khí giống như có một cơn gió nhẹ thổi qua anh đi tới bên cạnh chậm rãi ngồi xuống không nhanh không chậm rồi lại nói em lại đây anh cười tươi với cô nụ cười vô cùng ôn hòa. Đầu óc của Khương hiểu Khê trống rỗng như bị mê hoặc, lập tức đi tới, chỉ là dừng lại cách xa anh hai bước, cô nhìn mũi chân của mình. Buổi sáng đi bệnh viện, cô đi đôi giày trắng nhỏ mới mua trước đó vài ngày. Hiện tại, giày trắng nhỏ bị giảm lên mấy vệt đen. Đôi giày này, cô tốn sáu bảy trăm. Tiền lương của thực tập sinh cũng không cao, giày tốn hơn phần tư tiền lương của cô mai là tháng sau cô sẽ tuyên bố lên chính thức cô đi lần thứ hai trong lòng cũng không tiếc ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh Đôi dài dài trên đôi chân kia sạch sẽ làm cho người ta cảm thấy giống với anh chu nhầm hàng khẽ nhếch khóe môi em đang khẩn trương khương hiệu khê âm thầm hít một hơi lắc đầu một cái vậy em sợ tôi khương hiệu khê vẫn là lắc đầu một cái chu nhầm hàng im lặng trong phút chốc ngồi xuống rồi nói chuyện giọng điều của anh vẫn như trước sau như một không nhẹ cũng không nặng khương hiệu khê dung sức bấm vào ngón tay lòng bàn tay một cái cuối cùng lấy hết chuẩn khí nhìn ánh mắt của anh anh muốn nói chuyện gì cùng mở miệng giọng nói hơi khàn âm cúi còn mang theo mấy phần run rẩy cô đây không phải sợ anh thì là điều gì mì tâm của chủ nhà hàng khẽ động vỗ xuống sô pha ý tứ rất rõ ràng khương hiệu khê ngoài ngoại ngồi xuống Anh hán giọng cuối cùng mở miệng Đêm nãy tôi uống sai Hai gò má của Khương Hiệu Kỳ ngượng ngùng liên tục nóng lên Cô nước nước bọt một cái theo bản năng Tôi Mặc dù tôi uống sai Nhưng tôi vẫn còn ý thức xảy ra chuyện gì Sáng tỉnh lại em đã đi rồi Việc này hoàn toàn vượt qua phạm vi khống chế của kịch bản của anh Khương Hiệu Kỳ Khê... Đó, đó là ngoài ý muốn Vẻ mặt của Chu nhầm hàng có mấy phần nghiêm nghị chuyện đêm đó đột nhiên xảy ra, tội không có các biện pháp. vẻ mặt của chùa nhầm hàng có mấy phần nghiêm nghị. chuyện đêm đó đột nhiên xảy ra, tôi không có làm biện pháp. Cương hiệu khê khẽ cắn môi, trả lời một câu theo bản năng. tôi uống thuốc rồi. chùa nhầm hàng nhất thời sững sốt. Cương hiệu khê, chẳng lẽ em không định tìm tội để nói chuyện sao? nói chuyện gì? chùa nhầm hàng bị cô hỏi thì sững sợ, anh nhìn đôi mắt kia, nhàn nhạt dòng nhựa đôi mắt của chú mèo đơn thuần lúc này rõ ràng cô căng thẳng như vậy cứ một mực giả bộ bình tĩnh như vậy chú tổng đêm đó là ngoài ý muốn tôi của cô trúc bội bạc tôi cũng không muốn anh phải làm gì cả nếu như tôi bằng lòng cho đây anh cho tôi tiền anh cười cười không nói gì cả vẻ mặt của khương hiểu khề buồn rầu thậm chí còn đầy nén tức giận mặc dù cô không giỏi tranh cãi với người khác nhưng cũng nỗi nãy anh coi cô là người thế nào khương hiệu khê năm nay tôi ba mươi tuổi độc thân tình hình công việc hẳn là em biết khương hiệu khê nghi ngờ mà nháy mắt mấy cái gia đình của tôi coi như đơn giản có một em gái nhỏ hơn tôi sáu tuổi nó còn ở nước ngoài học đại học cha mẹ ở cùng nó sắp tới bọn họ sẽ trở về nước khương hiệu khê oán thầm gia đình nhà hò chu như vậy coi như đơn giản sao vậy thế giới này cũng không có sự phức tạp em còn muốn biết gì nữa khương hiệu Khe cảnh giác tôi tôi muốn biết gì cơ chu nhầm hàng thoáng dừng lại chúng ta có thể lấy thân phận bạn bè trai gái để qua lại một câu nói lại dâng lên ngàn tầng sóng ngầm khương hiệu Khe chợt đứng lên anh ở đây đùa gì vậy chu nhầm hàng nhớ mại em năm nay hai mươi hai tuổi sắp tốt nghiệp đại học tôi và em lệch nhau tám tuổi Tôi cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Khương Hiểu Khê chỉ vào mình. Anh biết tôi là ai không? Chú nhầm Hạng lại gật đầu. Em tên Khương Hiểu Khê. Khương trong Khương Tử nhà, Hiểu trong Bình Minh. Năm nay 22 tuổi. Truyền ngành truyền thông của Đại học BKP. Tốt nghiệp trung học Tân Thành. Lại nói còn là một tiểu học mũi của anh. Anh điều tra thôi. Chú nhầm Hạng không giải thích. Em nghĩ chuyện đêm đó cứ quên đi vậy sao? Khương Hiểu Khê khẽ động não thật nhanh, "Chu tổng, rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Tôi chỉ cần một người bạn gái, tháng sau mẹ tội bọn họ từ nước ngoài trở về." Khương Hiểu Khê xem như là hiểu, "Anh để tôi đóng giả bạn gái của anh." Chu Nhậm hàng chưa trả lời cô, khoe miệng nhẹ nhạt khẽ động, sắc mặt của Khương Hiểu Khê càng ngày càng trắng, yên lại nhìn thẳng vào anh, đem trong phòng làm việc không mở toàn bộ, mây tì sáng tiến vào, ngược lại ánh sáng kia Cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ là nhìn đôi mắt kia, trầm tĩnh nhưng phát sáng rực rỡ, giống như ngọn hải đàn sáng lên trong đêm tối tại Tân Thành. Không được, tôi không để, đêm đó là ngoài ý muốn, quên đi. Cô quay mắt đi, cô nén sự đau thương, anh đưa ra sự hấp dẫn như vậy, làm bạn gái của anh. Mặc dù cô rất muốn, điểm sáng nhò nhỏ ngoài cửa sổ, rắc rạy trong không gian của nửa căn phòng, rực rỡ mà giống như anh, như một ảo ảnh lúc này ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa mời vào một người phụ nữ trùng niệm đẩy cửa ra chu tổng chị ảnh tới chu nhà hàng giơ tay lên nhìn đồng hồ phải chụp cô ly cà về nói một tiếng với quẩy lát nữa tôi sẽ đến được phòng làm việc lại khôi phục sự an bình chị trong công ty có thể gọi là chị ảnh chỉ có một trình ảnh quan hệ của chu nhà hàng và trình ảnh không phải là ít trên mạng có suy đoán bạn trai của trình ảnh chính là chú nhầm hàng trình ảnh có thể đi đến hôm nay không thể rời bỏ gia đình họ chú giọng nói trầm thấp của chú nhầm hàng lại vang lên lần nữa khương hiệu kệ hình như nghĩ đến chuyện gì đôi mắt rũ xuống sau đó mở miệng nói thật xin lỗi tôi không muốn chú nhầm hàng nhìn thấy gương mặt đó của cô kiên nhẫn lại dò hỏi tại sao trong lòng của khương hiệu khề mất mát sao súc mặc dù chuyện này con gái chịu thiệt nhưng cô không muốn quá miễn cưỡng anh lớn hơn tôi quá nhiều tuổi tám tuổi mà quá nhiều sao mặc dù lấy khả năng tranh cãi tốt nhất của tru nhầm hạng gặp phải khương hiệu khề cũng không còn lời nào để nói anh khẽ thở dài một cái như vậy em muốn thế nào khương hiệu khề nắm chặt tay lắc đầu một cái vẻ mặt vô cùng chân thành hiện tại tôi chỉ muốn làm việc cho giỏi. Làm việc theo dõi lý do này thật sự rất tốt. Ông chủ anh đây cũng không thể đãi kích tính tích cực trong công tác của cô. Nếu như có chuyện, có thể gọi điện thoại cho thôi. Giọng nói của anh vẫn ổn định như cũ, đồng thời đưa ra một cái thẻ, trên trên có viết số điện thoại cá nhân của anh. Khương Hiểu Khê dần lấy, cầm trong tay, cô nhìn lướt qua trên thẻ đó, trên thấy viết chủ nhầm hàng. Chữ viết bằng bút máy, nét đẹp tinh tế. Ngược lại không giống như danh thiếp. Khương Hiệu Khề để tắm thẻ vào trong túi sách. Đợi mắt của chú nhầm hạn dừng lại ở cô. Vẻ mặt của cô kiên quyết. Đột nhiên bật cười. Thì ra mình trong mắt cô không có sức hấp dẫn như vậy. Khương Hiệu Khề. Chúng ta có thể từ bạn bè mà lên trên. Khương Hiệu Khề ồn một tiếng. Khương Hiệu Khề ra khỏi phòng làm việc quanh Mới ra. Hai chân như nhũng ra. Cô chống đỡ dựa trên tường để không ngã xuống. Cô vừa từ chối chua nhầm hàng Vậy mà cô từ chối chua nhầm hàng rồi Cô mới bỏ qua một khu rừng lớn Nhưng mà hai người nói xong Cô vẫn không nói ra trọng điểm Ví như nên làm gì với hạt giống nhỏ trong bụng cô Cần tối Cường hiểu kề về trường học Ăn cơm tối đơn giản trong phòng ăn Sau đấy quay lại ký túc xá Lão đại và lão tứ Trong ký túc xá bọn họ Cùng đã về với ông bà Lão nhị đang học nghiên cứu vẫn chưa rời đi Hiểu Khê à, cậu quay về rồi sao? Học viện gửi thông báo Chậm nhất là cuối tuần này Chúng ta phải dọn đi, cậu tìm được chỗ chưa? Tìm được rồi, chủ nhật mình dọn đi Cậu ở đâu? Ở gần số 2 tuyến xe ngầm đấy Cậu bị làm sao vậy? Bị cảm nắng, sắc mặt nhìn không tốt đấy Cường Hiểu Khê vỗ vỗ mặt Trời nóng Cô lấy ra một tấm ảnh có ghi tên Từ trong túi sách Này, thần tượng của cậu đấy Ồ, cảm ơn nha Hoàng Á kích động ầm cô một cái. Chu Nhất Thạch nhà mình đúng là đẹp trai nha. Cậu ở studio có từng tiếp xúc với anh ấy không? Anh ta mời chúng mình uống nước lạnh, người rất tốt. Khương Hiểu Kệ chưa nói. Một tháng qua anh ta và nữ chính rất thân mật. Làm trợ lý của Minh Tình vô cùng tốt nha. Có thể gặp được Minh Tình lớn mà mình thích. Khương Hiểu Kệ lại cười cười. Đúng rồi. Hiểu hiểu này, đầu tháng bảy lý lị muốn kết hôn phát thiệp mời cho chúng ta rồi đấy kết hôn lúc này bọn họ vừa tốt nghiệp nha lý lị mang thai ba tháng rồi khương hiệu khề ha hốc mồm đây không phải là quá nhanh sao cô ấy cũng nói chuyện với bạn trai bốn năm rồi kết hôn cũng là chuyện sớm muộn ý của mình là sao lý lị lại mang thai hoàng á lại ôm bụng cười lăn lộn cậu ngốc nha không phải cô ấy và bạn trai sớm ở cùng chỗ sao chỉ là lý lị có thể quá ẩn nhấu, giấu giấu diếm toàn bộ người trong nhà chúng ta quay kết hôn chúng ta cần phải nhốn nháo cho tốt cường hiểu khê chột dạ đáp một tiếng vội vàng thu dọn hành lý tối thứ sáu trù nhầm hàng tham gia dạ tiệc trợ lý thưởng cũng sớm mời triệu hân nhiên tham dự gần đây sự nổi tiếng của triệu hân nhiên tăng đến mấy đạo diễn nhà sản xuất vừa thảo luận với bọn họ mời cô ta tham gia quay phim truyền hình Thái độ của cô khiêm tốn lại nghiêm túc Để lại ấn tượng thật tốt cho người khác Mà cách đó không xả Chùa Nhậm Hạng đứng một chỗ Với người chủ bữa tiệc Ngồi sào xinh đẹp Mạc dị Hằng Mạc dị Hằng lớn lên tuấn Mỹ Tinh tình hoàn toàn khác với chùa Nhậm Hạng Không biết một điểm Ném ra bao nhiêu mị nhãn Về viết các nữ minh tình ở nơi đây Mà như chùa Nhậm Hạng Cũng sẽ nghĩ đến phụ nữ Có điều cũng chỉ là đứng xa nhìn Nhậm Hạng này Cần đây anh rất thích vị này Đi đầu cũng mang theo Mạc dĩ hạng chỉ vào triệu hân nhiên Ở nơi xa Chu nhầm hạng cầm ly rượu vang trong tay Cậu suy nghĩ nhiều rồi Mạc dĩ hạng hài hước nhìn anh Nghe nói đêm hôm đấy anh không về nhà Cậu biết thật nhiều đấy Mạc dĩ hạng đột nhiên ồ lên một tiếng Cái gì trên tay anh vậy bị cắn hả Vết thường nhìn rất lâu nha Chuyện gì xảy ra Chó cắn sao Chu nhầm hạng lạnh lùng nhìn cậu ta một cái Nhẹ nhàng nghiêng người đừng nói đôi mắt đào hoa của nhà tôi nha làm gì hả không phải người trong lòng anh cắn chứ tôi nói khẩu vị của cậu cũng thật nặng nha chu nhầm hàng thuận tài để ly xuống tôi về đây này này này, đừng đi chứ khó khăn lắm mới tụ họp một chỗ buổi tối hai trận đấy chu nhầm hàng bắt lấy cánh tài của cậu ta không có hứng thú cắt chu nhầm hàng đi đến đài sảnh Không nghĩ tới thấy Khương Hiệu Khề Ngồi trong góc sofa Mấy cây túi sẫm màu đen bên cạnh cô đã phồng lên Khương Hiệu Khề ngủ gật Hai ngày này cô luôn cảm thấy Cực kỳ buồn ngủ Buổi tối thường xuyên nằm mơ Không mơ đến chu nhầm hạn Chính là mơ một, một trẻ sơ sinh màu trận Thậm chí một buổi tối Cô còn nằm mơ thấy đứa trẻ gọi cô là mẹ Sau khi cô bị giấc mơ làm bừng tỉnh Một đêm không ngủ Cô lặng lẽ lên mạng điều tra Dường như say rượu không tốt với màn thay cô càng sợ khương hiểu khề ngủ không sâu nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình cô nhèo mắt lại mờ mờ màng màng nói một câu là anh ạ chủ nhằm hàng đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống như cười mà không cười là tôi khương hiểu khề sững sờ khoảng năm sáu giây sau đấy kịp phản ứng bản thân vừa sẵn giọng cô vội vàng đứng lên lễ phép quỳ cúi kêu một tiếng chủ tổng chào buổi tối chu nhầm hàng nhăn mắt lại đến với ai ạ tuy cường hiểu khê thấy anh thì hơi ngoài ý muốn nhưng cụ cũng muốn xem như hiểu rõ hiện tại triệu hân nhiên đang ngôi sao mới công ty muốn nâng đỡ sau này càng thường xuyên tham gia các hoạt động như vậy tiếp xúc với chu nhầm hàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều đêm nay chị hân nhiên muốn bay đến thành phố b đội sạc và thuốc được bỏ ở già rồi chu nhầm hàng thấy sắc mặt cô hơi mệt mỏi rồi lại hỏi Vì sao muốn đến đây một chuyến, không đi cùng cô ấy. Khương Hiểu Kề lắc đầu, ánh mắt đoá sáng. Tôi xin nghỉ phép nửa tháng, muốn về nhà xử lý chút việc. Chùa nhằm hàng đã xem qua tư liệu của cô. Nhà của Khương Hiểu Kề ở trấn nhỏ phía bắc Tấn Thành. Mẹ chết sớm, ba là một họa sĩ. Hàng nằm luôn ở bên ngoài. Trung khảo của cô thi vào trường số 1 Tấn Thành, cao nhất ở nhà gì một năm. Sau này, cái nhà gì đi Canada định cư, nên cụ đã ở nội trú anh gật đầu tạo vẻ sáng tỏ tôi bảo tưởng cần gọi cho cô ấy nhé đừng Khương hiệu khê bôi vả kêu sắc mặt rối rắm chu nhà hàng nhìn cô biết rõ còn cô hỏi sao vậy khoai môi của Khương hiệu khê khẽ nhúc nhích mọi trợ lý tưởng cần gọi điện thoại cho triệu hân nhiên có lẽ vì trợ lý này như cô cũng không cần tiếp tục nhưng vẫn khó mở lời với chu nhà hàng chu tổng thế sẽ làm phiền ngài đấy tôi còn thấy phiền chỉ là một cuộc điện thoại thôi khương hiệu khê im lặng không nói nhíu mại chẳng lẽ anh không biết tâm tư của cô sao chu nhầm hàng ra vẻ nghiêm trang làm cô dẫn đến nghiến rằng chu tổng à có thể xem như chúng ta không quen biết giống như trước đây có được không từ trước đến nay khương hiệu khê đã quen có gì nói thẳng cô càng nói càng lúng túng mấy ngày này cô đã rất băn khoăn cô nói chuyện đêm đó cho lâm bu lâm bu chỉ nói hai từ đồ điên vì yêu điên cô biết không thật sự mắng cô mà vì thương cô người ngoãn mà chấp phát điên luôn làm người ta bất ngờ mười sáu tuổi đến hiện tại chu nhậm hạng là giấc mộng thời thiếu nữ của cô cái tên cô biết trong nơi kính đáo nhất của quyển nhật ký cô vẫn cho rằng anh là người cả đời cô không thể yêu nhưng không ngờ cô có cơ hội đến gần anh như vậy. Cho nên đã xúc động một lần Vì thế làm kế hoạch cả cuộc đời trở nên hỗn loạn Thật ra cô không biết chút gì về chú nhầm hàng Cô chỉ biết nhà anh có tiện Anh có vẻ ngoài, học giỏi, thành tích thể thao tốt Một đường đi đến anh luôn ở nơi rực rỡ nhất trong đám người Có lẽ cô thích anh Lúc ban đầu chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ của anh Chủ nhiệm lớp trung học trường nói Ước mơ lớn nhất là phải có Ước mơ lúc đó của cô chính là gã cho chu nhầm hàng thiếu nữ hoài xuân luôn không thực tế cô dựa vào ước mơ không thực tế này nỗ lực thì lên đại học sau đấy chuyển qua chuyên ngành nhưng mà ước mơ dù sao cũng chỉ là ước mơ khương hiểu khề phiền chán chu tổng tôi không quấy ràng hài nữa vừa dứt lời phía trước truyền đến một giọng nói khác nhầm hàng này sao cậu còn chưa đi vậy mặt dĩ hằng đi đến kinh ngạc phát hiện chu nhầm hàng đang nói chuyện với một cô gái xa lạ chu nhầm hàng quay đầu quét mắt nhìn anh ta một cái cậu đi trước tôi còn có chút việc sau mặt dị hằng có thể đi cơ chứ quen biết chu nhầm hàng lâu năm như vậy lần đầu tiên thấy chu nhầm hàng nói chuyện với một cô gái lâu như thế đương nhiên ngoại trừ chu nhất nghiêng anh ta nhiệt tình chào hỏi khương hiệu khệ xin chào mặt dị hằng khương hiệu khệ tỏ vẻ giải quyết công việc biểu cảm lại vừa đúng xin chào anh mặt tôi là trợ lý của triệu hân nhiên triệu hơn nhiên, mặt Dĩ Hằng lại ngốc lăng. tôi còn tưởng cô là người mới của nhà hàng cơ chứ. cường hiệu Khê lại thoáng cười, mong quan tâm nhiều hơn. mặt Dĩ Hằng cũng cười. đương nhiên, tôi vừa thêm quy chát của cô triệu. ánh mắt của tổng giám đốc chu các người thật tốt, luôn có thể đào được người mới có tiềm lực. từ trước đến nay, anh tạ rất có nhân duyên với phái nữ, rất biết tán gẫu với con gái. ai nói chuyện với anh tạ đều không bị áp lực. đương nhiên mặc dù hằng cũng có thẩm mỹ tiêu chuẩn có thể nói chuyện với anh đều là đài mỹ nữ chu nhậm hàng im lặng đứng một bên anh hứng thú đánh giá cương hiệu khê lúc này cô lấy thân phận trợ lý mười phần biết cách nắm bắt cơ hội cho nghệ sĩ nhà mình nhất hạ có trợ lý như vậy là phúc khí của mình tin cũng chính là phúc khí của anh mặc dù hằng nhận điện thoại rồi rời đi khi rời đi anh cho cương hiệu khê một tấm danh thiếp của mình cương hiệu khê nhận thấy màn theo vài phần ngượng ngùng rồi lại nói anh mặc thật có lỗi tôi chưa có danh thiếp mặt dĩ hằng bẩn cợt nhìn chu nhầm hạng chu tổng tôi đề nghị nhất hạ nên chủ động in danh thiếp cho nhân viên trên mặt của chu nhầm hàn luôn không có biểu cảm ý kiến của cậu tôi sẽ xem xét chờ mặt dĩ hằng rời đi chu nhầm hàn hỏi khương hiệu Khê trợ lý đều giống em vậy sao khương hiệu Khê hiểu rõ ý anh trợ lý cũng là người có mục tiêu sống vị nhự mặt của khương hiểu Khê trong veo có chút do dự vẫn là ăn ngay nói thật tôi muốn làm người đại diện kim bài mọi người đều biết vinh quang sau lưng của minh tinh tất nhiên không thể thiếu người đại diện người đại diện ưu tú rất quan trọng trong việc phát triển của minh tinh hiện tại người đại diện lợi hại nhất trong điện ảnh và truyền hình nhất hạ là trương du một tài được trình ảnh đến điều vị hiện tại trình ảnh chỉ hai mươi tám tuổi có thể hái được vòng nguyệt quế của diễn viên không thể không nói phải giàu vào năng lực nhân mạch của trương du dù sao hợp tác cần cô đi điêu dắt đầu mói chu nhàm hàng nhìn không được nhìn cô cười một tiếng hai mươi hai tuổi mới vừa vào xã hội đầy hoài bão tràn ngập nhiệt tình con đường này không dễ dàng tôi biết cô bụng cười lộ ra cái răng khẩn rất đáng yêu tôi cho bản thân mình ba năm Xem ra em không chuẩn bị ở nhứt Hạ dài hạn Không không không Đây là sự thật Nghe cũng không cần nói thẳng ra như vậy Bọn họ đi vòng ăn mán khác Thế này là quen từ lâu lắm rồi chủ nhầm hàng nhìn cô chăm chậm Mặt mày tràn đầy ý cười Khương Hiệu khê vội ho một tiếng Chú Tổng Tôi không phải loại người như vậy Loại người như vậy Ông ân vụ nghĩa đấy Tôi trưởng thành ở nhứt Hạ Không phải vàng bớt đắc dĩ Tôi sẽ không chạy lấy người tồi đây không thể để vàng bất đắc dĩ xuất hiện Anh không muốn đả kích cô Dù vào điều kiện của cô 3 năm e rằng không hoàn thành xong mục tiêu này Khương hiệu khề hơi kinh ngạc Nhưng cũng không nghĩ nhiều cơ thể không nói gì cả Không khí thoải mái Làm sự căng thẳng của cô dần dần biến mất Đãi lòng không hiểu sao Cảm thấy an tâm và bình thản Nếu không có đêm kia Có lẽ bọn họ không thể cùng xuất hiện Có lẽ như vậy cũng không tệ Có thể cùng người mình thích trò chuyện đôi câu, cô không mất đi sự vui vẻ, vô dục vô cầu, có lẽ sau này là sự an bài khác. Khương Hiệu Khề nhìn thời gian, đã đợi nữ tiếng, chùa nhậm hàng không chủ động đi, cô có chút khó xử, lại không thể đuổi anh đi. Đêm nay cô còn chưa ăn cơm, từ ký túc xá đến nhà triệu hân nhiên, rồi từ nhà triệu hân nhiên đến khách sạn, lặng lộn dài vò hai tiếng đồng hồ, cả người vừa đói vừa mệt lúc nãy người phục vụ lấy hai tách cà phê mang sàn bàn cách vách bình thường vị cà phê tinh khiết thơm tho hiện tại cô ngửi trong mụn cứ cuồn cuộn dù cô cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không nhìn được cảm thấy ghê tởm cường hiệu khề đột nhiên che miệng vẻ mặt kinh ngạc chú tổng ngại quá tôi say xe vào toilet chút cường hiệu khề chú nhầm hàng đứng tại chỗ ánh mắt yên lặng như biển sâu thật lâu sau không thấy cường hiệu khề ra khỏi toilet Chùa nhầm hàng xoài người ra đài sảnh Tài xế đã chờ anh rất lâu Tiên sinh Đến khách sạn nhất hạ Anh ngồi tay ghế sau nhắm mắt lại Đầu óc hiện ra một màn vừa rồi Tại khách sạn Cường hiệu khề cao 1 m lăm Khung sương nhỏ nhắn Thật ra cô thuộc loài gầy Quần áo cũ luôn có vẻ hơi rộng rãi Cũng không biết do mua quần áo quá lớn Hay do kiểu dáng này Chùa nhầm hàng như đến một năm trước Anh đến thăm studio của trình ảnh Lúc đó cô đã ở studio Giữa ngày hẹ Thời tiết rất nóng 41 độ Diễn viên đóng viêm cổ trang mặc rất nhiều Kiểu tóc phức tạp Cả người phải đặc biệt chịu tội Đương nhiên nhóm trợ lý cũng vô cùng bất quả Bùng nhù, quạt gió, bưng trà, dâng nước Khương hiểu kệ vẫn luôn yên lặng bật dụ Đi theo tru nhầm hàng mãi cho đến khi rời đi Các cụ vẫn ở nơi kia Theo đó quan sát giúp diễn viên một tay bùng nhù một tay quạt gió ngày đó cô mặc bộ váy liền kiểu cổ màu trắng vai dài đến lòng bàn chân khi đó tóc cô dại đến giữa eo tóc rất mềm hoàn toàn rối tung cô đứng đấy không hề có vẻ mất kiên nhẫn thần sắc tự nhiên làn da trong suốt trắng mút dưới ánh mặt trời giữa lòng mại lộ ra vẻ điềm tĩnh và cứng cỏi làm người ta không hiểu sao muốn nhìn thêm vài lần bởi vì anh nhiều lần nhìn thoáng qua. Trình ảnh thuận thế nhìn theo... Cô bé này đã đến đây một tuần... Thật sự có thể chịu đựng... Rất ít khi nghe cô khen ai đấy... Cô muốn qua lại sao? Thật sự không có... Cô ấy vẫn là học sinh... Nhưng cô ấy tuyệt sẽ không như vậy... chu nhầm hàng cười một tiếng... Thu hồi tầm mắt... Lên xe rời khỏi phim trường... Một năm... Không ngờ anh lại gặp được cô... Cô đã thành công được công ty sếp Làm trợ lý mới của Triệu Hân Nhiên... chu nhầm hàng không thể không thừa nhận... Anh đón công ra suy nghĩ của Khương Hiệu Khê. Hồi lâu anh lấy điện thoại ra, trầm giọng nói. Điều tra tình hình gần đây của Khương Hiệu Khê. Khương Hiệu Khê lấy tốc độ nhanh như gió chạy vào toilet cho cô nôn sống Cả người mất sức chống lên bồn rửa tay. Cô cầm điện thoại nhanh chóng nước vào du. Mang thai bầu lâu sẽ có phản ứng. Trên mạng viết rành mạch, cô càng xèm càng lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện phản ứng mang thai. Chẳng lẽ khi nhìn thấy chu nhầm hàng Tâm tịnh bị kích thích Cho nên mới có phản ứng trước thời hạn Mầm móng nhỏ này Và ba của bé có cảm ứng tâm linh sao Nhanh như vậy đã vội và bắt đầu rồng đậy Khương hiệu kề dùng nước lạnh Vỗ vào mặt Nhìn mình trong gương Cô khẽ thở dài Cô vẫn cảm thấy làm cha mẹ Khi quyết định sinh con ra Vậy phải phụ trách cho đứa bé Nếu không cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh Thì không nên lựa chọn sinh nó ra Cô nghĩ cô không thể kéo dài thêm nữa, chậm nhất là ngày mai vậy. ban ngày tiếng động lớn âm ỉ đến ban đêm dần dần yên tĩnh xuống. chu nhầm hàng lấy di động đứng cạnh cửa sổ, bỗng lưng anh nhanh nhẹn, mặt anh trầm xuống nghe đối phương báo cáo. sau khi khương hiểu kệ ra khỏi khách sạn, ngồi xe về trường học, quay đến một tiệm mì gần trường học ăn một tô mì. đối phương nhấn mạnh một chút, tô mì được ăn rất sạch sẽ. chu nhầm hàng bỗng dưng cười tiếp tục theo cô đừng để quái phát hiện một buổi tối kia có thể cho anh quá khẩn trương nhưng anh nảy sinh ý nghĩ nếu cương hiệu khê có còn anh thở ra một hơi sau đấy thậm chí trong lòng có mấy phần chờ mong nhưng thái độ hiện tại của cương hiệu khê đối với anh sợ rằng chắc chắn không muốn có quan hệ với anh khi nào thì anh làm người tạ bài xích như vậy chu nhậm hạng nhìn đèn đen ông lóe sáng đủ màu sắc ngoài cửa sổ anh chậm rãi rũ mắt xuống lại nhớ đến tối hôm đấy đại khái anh đã sống một mình quá lâu đêm đó công ty mở tiệc nhỏ vài vị cổ đông và minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng của nhất hạ sau khi tan cuộc mọi người đều tự do trở về không biết cường hiệu khề đến tầng cao nhất thế nào cuộc cui đậu như tìm gì trên mặt đất vẻ mặt tập trung và sốt ruột thế nên hoàn toàn không phát hiện ra Anh đứng đấy nhìn cô rất lâu Trong tại cầm một tấm thẻ Đột nhiên nói Thẻ hỏng rồi Khương hiệu kề dương mắt thấy anh Thì chớp mắt kinh ngạc Đôi mắt này càng ngày càng sâu Cô do dự lấy thẻ phòng trong tay anh Thử một chút, mở cửa Nói với người bên cạnh cô Nghe Chu à, thẻ không hư Cô nhẹ nhàng nói thầm một câu Xem ra do anh sai rồi Chu nhậm hàng khẽ cười Cảm ơn Khương hiệu Khê nháy mắt mấy cái Đẩy cửa ra giúp anh chu nhầm hàng nhìn thân thể mảnh mai của cô trong ô cửa dứt khoát giải sai cô có lòng tốt đỡ anh đi vào đặt anh nằm trên giường cô nửa ngồi trên giường ngài chu chu tổng trong phòng chật yên tĩnh cô lại nhắm vài cái đèn chỉ để lại một cây đèn tường nháy mắt ánh sáng trong phòng ngủ tối đi vài phần cô lại đi lấy một chai nước khoáng bằng nắp ra đặt ở sau đầu giường anh từ từ nhắm hai mắt lại anh nghe rất rõ Đồng thịnh trong phòng Bên tại là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô Lúc anh vừa muốn nói Bỗng nhiên trên mọi truyền đến cảm xúc êm ái Cô đang hôn trồm anh Nhưng chỉ ngắn ngủi một chút đã rời khỏi Anh nghe cô thang một câu Lạnh lạnh không có hương vị gì suýt nữa anh đã phá cười lên Trong nhái mắt kia Anh vươn tay kéo cô Cô kinh ngạc kêu một tiếng Anh hôn cô thật sâu Mọi chuyện xảy ra là như vậy Cô nghĩ rằng anh đã sai Đã gọi tên anh chui nhầm hàng hóa ra cô biết tên anh cô nhẹ nhàng nói em tên là khương hiểu khê khương trong khương tử nhà, hiểu trong phất hiểu bình minh khê trong gian khê không biết có phải trinh giác của anh đã nghe sai rồi không anh ngầm nghe trộm cô nói một câu đã lâu không gặp đúng là đã đồng tình khiến anh không rảnh suy xét anh không kìm lòng được vuốt ve tóc cô Tóc của Khương hiệu khê đã bị cắt một nửa Sợi tóc lướp qua chấp mũi của anh Nhạt nhạt thơm ngát Hương vị rất dễ chịu Làm anh nhìn không được ôm cô càng chặt hơn Sáng ngày thứ hai Anh mở mắt ra đã không còn thấy cô nữa Khi ván chăn xuống giường tay phải vẫn còn ẩn đau Do cô đã cắn, cắn nát thịt Nhưng anh nhớ kỹ cái răng khẩn của cô Chờ khi anh trở lại công ty Muốn tìm cô Thì phát hiện cô đã đi nơi khác Tưởng cần nói cũng muốn đi một tháng chu nhầm hàng thật không ngờ Một tháng sau gặp lại Khương hiểu khề tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra Vô cùng bình tĩnh Khi nói chuyện với anh ngữ điệu rất bình thường Nghe có vẻ không hề chột dạ Nhưng chu nhầm hàng phát hiện Cô đang ngụy trang Hai người giao chiến một lúc lâu Cô bắt đầu lội đuôi ra Mà khi cô khẩn trương Ánh mắt sẽ vô thức mở to Di động của anh lại vang lên Anh đón xem em ở đâu rồi Giọng nói thanh thúy của chu nhất nghiện truyền đến. Đến sân bài Hồng Kông rã chu nhậm hàng nói. Ai, cái gì cũng không thể gạt được anh cả. chu ngất nghiện đầy trở dài. Em và ba mẹ mua chút quà Sau trưa mai đến máy bay, anh có thời gian đến đón chúng em không? Sau giờ trưa anh có cuộc họp, anh bảo tài xế đến đón. chu nhất nghiện hưởng một tiếng. Anh, chu nhậm hàng lại cười. Biết rồi. Anh, anh thật tốt. Vậy sau giờ trưa chúng ta gặp nhau nha. Chú ý an toàn đấy Anh ạ Nếu sau giờ trưa Anh dẫn theo người nào đó Đến đón mẹ Em nghĩ Ba mẹ sẽ rất vui Chú nhất nghiện Học ở nước ngoài Cũng thường chú ý Tin tức làng giải trí trong nước Anh của cô Vài lần Lên đầu đề Với trình ảnh Nghĩ đến Chắc giữa bọn họ Có điều gì đấy Nhóc con này Em đã 22 tuổi rồi đấy Đừng xem em như Nhóc con nữa Chú nhằm hàng cười Khương Hiệu Khề Cũng 22 tuổi Nhưng mà tính cách Của Khương Hiệu Khề hoàn toàn không giống với chu nhất nghiên hoàn cảnh sống của hai người khác nhau đương nhiên tính cách cũng khác nhau chu nhất nghiên thấy chu nhầm hạng còn nói điều gì nữa anh à em không quấy rầy anh nghỉ ngơi ngủ ngon ngủ ngon dự trưa ngày thứ hai khương hiệu khề và hoàng á lý lị ba người đã hẹn ăn cơm trưa lúc ăn cơm lo lắng lý lị mang thai ba người đều gọi đồ ăn nhẹ lý lị ngượng ngùng gọi món các cậu thích ăn ấy Khương hiệu khề không phải cậu thích ăn cay sao Còn một đĩa thịt bò cay đi Khương hiệu khề vội vàng nói Không cần không cần Gần đây tớ ăn kiên, thanh đạm thôi Hoàng án lại cười Đúng đó, tớ làm chứng Lý Lệ gật đầu Khương hiệu khề này Công việc của các cậu bận rộn Bình thường quá thật với chú ý ăn uống Ờ, ô kịch bản không còn cách nào khác Trừ cặp lồng cơm ra Thì chỉ có cặp lồng cơm thôi À đúng rồi, còn có một việc Hiện tại tớ thiếu một vụ dâu hai người các cậu ai có thể làm phù dâu cho tớ hoàng á chỉ chỉ khương hiệu khê tớ không được khương hiệu khê lắc lắc đầu lý lị và hoàng á đều nhìn cô khương hiệu khê lại kiên trì tớ không thích hợp hoàn cảnh nhà tớ kết hồn nên chú ý nhiều điều phù dâu nên tìm người có phúc khí cô không thích hợp cậu nói bậy bạ gì vậy nghĩ lại nghiêm túc hiệu khê này chúng ta học chung bốn năm cậu là kiểu người thế nào tớ còn không biết sao Hoàng Á lại tiếp lời "Ý tớ làm đi, tớ còn chưa từng làm đấy Khương Hiểu Khê lắp liếm khoai mồi Rồi cười cười Một bữa cơm, ba người tán gẫu nhiệt tình Li lì điều nói về chuyện lúc quái mang thai Khương Hiểu Khê nghe rất nghiêm cẩn Thường đặt câu hỏi Hoàng Á lại trêu gẹo Hiểu Khê này, sao cậu đột nhiên hứng thú Với tiểu bảo bảo đấy, cậu cũng muốn sinh một đứa hả Tay của Khương Hiểu Khê run lên suýt nữa làm đổ ly nước trái cây Chỉ cảm thấy thật thần kỳ Sao trong bụng Đột nhiên có thể có một đứa bé Vậy cậu nhanh chóng kết hôn đi Như thế sẽ không cần hâm mộ Lý Lị nữa Sắc mặt của Khương Hiệu Khề cưng đỡ Hiện tại tớ chỉ muốn liều mạng cho sự nghiệp thôi Lý Lị lại hơi thản nhẹ Thật hâm mộ các cậu Từ nay về sau Tớ chính là thiếu phụ lớn tuổi có chồng rồi Khương Hiệu Khề và Hoàng Á Đều đồng thời kinh bỉ cô ấy Hai người chăm chọc cô ấy Một tài nhận giấy tốt nghiệp Một tài cầm giấy hôn thú sáu tháng lại nên đón cục cưng của mình nhân sinh đã thắng lợi rồi đấy có được chưa lý lị cười yếu ớt các cậu không thấy phản ứng hai ngày trước của tớ đâu tóm lại mang thai rất không dễ dàng nhưng nhóc con trong bụng tớ nhưng nhóc con ở trong bụng tớ cuối cùng tớ cũng cảm nhận được hoàng á cảm thấy khó tin nhỏ như vậy có cảm giác rồi sao lý lị lại gật đầu chờ sau này các cậu mang thai thì sẽ biết sinh mệnh thần kỳ lắm nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của lý Lệ, đai lòng của hương hiệu khề lại càng bất an bữa cơm này không hề đánh mất ý niệm của cô cô không thể giữ nổi đứa bé này sáng ngày thứ hai khương hiệu khề tự mình đến bệnh viện cô đeo khẩu trang mũ xếp hàng đăng ký cả người bình tĩnh dị thường nhiều năm như vậy cô sớm không quen nhiều vào bất kỳ ai đến cùng không quen người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn cô khương hiệu khề không cảm thấy bản thân đáng thương bao nhiêu Đây là cái giá cô phải trả. Khương hiểu kệ là người thực tế, cô sẽ không nằm mơ. Một hai năm cô đã gặp được và nghe không ít chuyện xưa mẹ mượn con để thượng vị. Mấy năm nại đâu phải chu nhầm hàng chưa bao giờ gặp lời chuyện này. Cô không biết sau này mình có hối hận không? Nhưng đai lòng vẫn hơi đau, giống như bị ông bò vẽ chích, đào đớn từ từ gặm lấy cô. Giải phẫu được xếp vào buổi chiều, lúc ký tên, đai lòng cô có cảm giác không nói nên lời thật trống rỗng trong nháy mắt viết tên mình xuống chỉ có cô mới biết mình phải dùng bao nhiêu quyết tâm thật sự cứ như buộc phải đâm thủng vào quả bóng bài mình muốn tâm niệm mới mua được cô sợ bụng trong lòng thì thầm tiểu đầu nhà thật xin lỗi hôm nay chu nhầm hàng muốn đến sân bay sau khi xe đang trên đường cao tốc di động vang lên anh thấy rõ là điện thoại quay mì tầm được nhìn nhíu chút chu tổng cô khường đến bệnh viện rồi trong phút chốc sắc mặt của chủ nhà hàng biến đổi quay ra nào cô Khương đã hẹn làm giải phẫu phá thai thế này chủ nhà hàng luôn bình tĩnh cảm xúc không lâu ra ngoài lúc này sắc mặt căng thẳng anh cướp điện thoại lập tức gọi điện thoại cho tượng cận anh càng từng tiếng hiện tại cậu lập tức kêu Khương hiệu khệ trở về công ty bất kể là dùng cách thế nào lần đầu tiên tượng cận nghe dòng chủ nhà hàng khẩn trương cấp bách đến vậy được chu tổng đừng nói là tối Cứ so dịu quấy, khoảng hai tiếng sau tôi trở về. Tôi hiểu, tưởng cần cho phát hoãn, không biết đến cùng Hương hiểu khề đã làm chuyện gì, kinh động lớn đến chu tổng, chẳng lẽ Hương hiểu khề trong bí mật công ty. Cúp điện thoại, chùa nhầm hàng đối với tài xế. Về công ty, tài xế lại kinh ngạc, không đi đón tiên sinh và vô nhân nữa ạ. Khi nhìn thấy ánh mắt dọa người của chùa nhầm hàng anh ta nói một tiếng, tôi sẽ trở về theo đường hầm, rất nhanh. Dù nhầm hàng lại lạnh mặt, cao mại không nói một lời. Từ khi anh nằm nạp điện ảnh nhất hà đến nay hầu như chưa bao giờ gặp chuyện khó giải quyết như hôm nay. Nâng hài tài so mi tâm, cường hiểu thề rõ là. Anh chậm rãi bình tĩnh lại, sau đấy gọi điện thoại cho tưởng cần. Nói nhẹ nhàng với cô ấy, đừng dõi cô ấy đấy. Đến lượt tưởng cần bị dội sợ, tráng đổ mùa hồi hộp. Ai có thể nói cho anh ta biết, đến cùng đây sẽ ra chuyện gì rồi không? Sau khi Khương Hiệu Khệ làm xét nghiệm máu xong Bác sĩ tìm cô nói chuyện trước khi làm phẫu thuật Cô có biết nhóm máu của mình không? Khương Hiệu Khệ gật đầu một cái Bác sĩ mẫu chính họ dàn khoảng 50 tuổi Người vô cùng hoài nhã Cô ôn hòa nói Phẫu thuật phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn Tới việc mang thai sau này của cô Có thể làm thai gì xảy ra rong huyết Khương Hiệu Khệ cúi mặt Đầu óc như bị điều gì đó gõ một cái đôi mắt đen nhánh nhìn bác sĩ rất nguy hiểm sao?" Bác sĩ gật đầu một cái, thậm chí sau này cô không thể mang thai. Sắc mặt của Khương Hiểu Khê trắng nhợt, cô thực sự không biết thì ra nghiêm trọng như thế. Cô còn trẻ như vậy, đề nghị của tội, cô suy nghĩ thêm chút. Chủ nhiệm Giang, tôi tội, tôi muốn suy nghĩ chút. Đi đi. Khương Hiểu Khê một mình đến hành đàn của cửa sổ, cô biết nhóm máu của mình là O Rh âm tính, lúc kiểm tra sức khỏe ở tiểu học trai được Chà cô không có nhóm máu này Cho nên là di truyền từ mẹ cô Trên cây bạch quả ngoài cửa sổ Có một tổ chim bắt mắt Mấy chim nhỏ vừa mới nở Kêu tước chít, Chim mẹ cảnh giác đầu cảnh mà bảo vệ Mẹ đều sẽ bảo vệ con mình Khương hiệu kệ lâm vào mê mạng Chuông điện thoại di động vang lên Cắt đứt suy nghĩ của cô Cô nhìn thấy một chuỗi dãy số Chỉ cảm thấy là quảng cáo chào hàng, Không muốn suy nghĩ mà cướp thẳng Tượng Cần cầm điện thoại gì đồng la hét. Tại sao không nhận điện thoại? Anh lại gọi tiếp đến. Khương Hiệu Khề vừa nhìn lại like số vừa rồi, lại miễn cưỡng nhận. Này, tôi là Tượng Cần. Khương Hiệu Khề có chút kinh ngạc. trời lý tưởng, nghe thêm tôi có chuyện gì sao? Tượng Cần thở ra một hơi. Có một chuyện rất quan trọng. Hiện tại cô có được không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tôi, tôi nghĩ phép rồi. Triệu Hân nhịn và mặt tổng bị người khác chụp ảnh hiện tại đang là thời kỳ của cô ấy đang lên cao mạc tổng luôn là hoa hoa công tử trong giới nếu như công bố hình ảnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cô ấy chúng tôi đang nghĩ cách vậy là cô phải trở về một chuyến tưởng cần vắt hết ốc cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý quả nhiên khương hiểu khê đồng ý tôi còn ở tấn thành hiện tại tôi trở về công ty tới đó có thể mất một giờ vậy cho cô qua đây chúng ta tiếp tục bàn bạc cảm ơn anh trợ lý tưởng trong lòng của tưởng cần cảm thán tôi mới lạ cảm ơn cô mới đúng khương hiệu kệ không suy nghĩ nhiều lại đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm giang chủ nhiệm giang hôm nay tôi có việc không làm phẫu thuật thật xin lỗi có đôi khi công việc có thể tạm thời đưa đến tác dụng tê liệt cô lừa dối người lại chọn trì hoãn chủ nhiệm giang lại cười cười gật đầu một cái đi đi đường đợi còn dài trước khi quyết định làm chuyện gì phải suy nghĩ kỹ chút con gái cửa tội lớn hơn cô hai tuổi khương hiệu khệ cảm kích con người với bà cô không có mẹ nhưng mỗi khi cô khốn đốn đều sẽ nghe được lời nói làm người ta ấm áp khương hiệu khệ chợt trở vào nhẹ nhõm trên đường trở về công ty cô luôn nghĩ tới tiểu đầu nhà trong bụng muốn hay không muốn chỉ cần một ý niệm đợi cô đến công ty phát hiện thượng cận đang trong phòng khách ở tầng một đi tới đi lui Hình như rất số cuộc Khương Hiệu Khê nghĩ thầm Xem ra công ty thật sự rất coi trọng Người sao mới triệu hân nhiên trời lý tưởng Khương Hiệu Khê thật quá tốt Cuối cùng cô đã tới Thật xin lỗi trên đường có hơi kẹt xe Không sao không sao còn sớm mà Hả chúng ta lên trước Đúng rồi cô xin nghỉ phép là có chuyện quan trọng sao Khương Hiệu Khê ừm một tiếng Đúng là có chút chuyện cá nhân Hai người vào thang máy Tượng Cận thấy cô không chịu nói tỉ mỉ cũng chuyển đề tài. Hình ảnh tôi vừa yêu cầu những người trong bộ phận BIA soi dịu đi. Trước hết áp chế xuống hãy nói. Chỉ là tạp chí hàng tuần không có cho câu trả lời chắc chắn. Bị tầm của Cương hiểu khe nhang lại. Làm phiền ngại, lần này cần tốt tiền không? Tượng Cận lại cười cười. Cô đừng can thiệp, dứt tội suy nghĩ biện pháp thuốc chút. Sau này có cơ hội khuyên hiểu triệu hân nhiên. Đường đợi còn rất dài khương hiệu khê đã sáng tỏ tưởng cần trực tiếp đưa cô tới phòng làm việc của chu nhầm hàng khi đi tới cửa bước chân của cô dừng lại trợ lý tưởng cô không hiểu mà nhìn anh tưởng cần nhìn đồng hồ chu tổng nói sau hai giờ anh quay về vậy thì còn nửa giờ nữa anh khẽ thở ra một hơi đi vào ngồi khương hiệu khê nhăn mại lại chu tổng cũng muốn đảm nhiệm scandal của hân nhiên hả tưởng cần không nhìn được bật cười khương hiệu khê nói thật với cụ là chu tổng muốn gặp cô đầu óc của khương hiệu khê sai nhanh trợ lý tưởng cô đừng lo lắng chuyện của hần nhiên chu tổng tìm cho có việc gì hiện tại cô không muốn thấy chu nhầm hàng tâm tình vô cùng phiền phức cái này tôi không rõ lắm lát nữa cô gặp mặt hỏi anh ấy vậy tôi đi về cô xoài người muốn rời đi có thể lại trình ảnh muốn cô qua đó đem trợ lý cho cô ấy hả khương hiệu khê vô cùng kinh ngạc hai người dàn coi nơi cửa ra vào mười phút sau rốt cuộc chui nhầm hàng đã tới anh đi vội vàng vừa thấy khương hiệu khê ánh mắt vô cùng lo lắng trên người cô anh vẫn lạ một bộ tay trang màu đen trên áo sơ mì cởi hai cúc áo dáng người thẳng đứng như trước khương hiệu khê bị hoảng sợ bởi ánh mắt nặng nề của anh chui tổng cô lễ phép gọi một tiếng chui nhầm hàng lại trả lời vào trong rồi nói chuyện Cương hiệu khề cắn cắn quay môi, lấy hết dụng khí đi theo anh vào. Chùi nhằm hẹn đi tới trước bàn làm việc, hô hấp từ từ ổn định lại. Anh cởi áo khoác tây trang ra, tùy ý phát lên trên ghế sofa. Dọc theo con đường này, anh điều suy nghĩ đến khi gặp Cương hiệu khề, anh phải mở miệng để nói thế nào. Anh âm thầm tự nói với chính mình, nói chuyện thật tốt với cô, nhưng chân chính gặp được cô, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy, từ đầu đến cuối, cô không chịu nói cho anh biết khuôn mặt lạnh lùng của chu nhầm hàng càng lạnh lùng hơn hai người hăng hái gọi nhau khương hiểu khê nghĩ thầm lát nữa nếu anh nói chuyển cô đến chỗ của trình ảnh cô liền thẳng thắn từ chối nếu anh không đồng ý cô liền từ chức chỉ chốc lát sau trợ lý tưởng gọi cửa đi vào lần nữa chu tổng đồ ngài muốn để trên bàn đi giọng nói của chu nhầm hàng vẫn trầm đắp như trước tưởng cần hôm nay không có việc gì cậu tan khai trước đi trợ lý tưởng mỉm cười rời đi chui nhầm hàng cầm lấy phần báo cáo kia thực ra chỉ có hai tờ giấy anh nhìn trước nhìn sau năm phút đồng hồ từ trước đến nay anh luôn ẩn nhẫn sau khi nhìn thấy lời đồng ý phẫu thuật của cô anh nắm chặt tay gần sành trên mũ bàn tay nổi lên lòng của cương hiệu khề tràn đầy nghi ngờ hồi lâu anh mới ngẩn đầu cương hiệu khề em có ý kiến gì không cương hiệu khề kinh ngạc nhìn anh một đôi mắt tràn đầy sương mù Nhiều ngày như vậy, cũng muốn trốn tránh như đà điểu. Chu nhầm hàng đưa tài dù dù mắt, đôi mắt trong suốt lại sáng ngợi. Khương hiệu khề, vậy thì kết hôn đi. Khương hiệu khề nhăn mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, trong lòng dao động. Nhưng anh không thích tôi, tại sao muốn kết hôn cơ chứ? Chu nhầm hàng nhìn cô, lời nói tự tốn. Em không muốn đưa bé á. Khương hiệu khề kiềm chế kinh ngạc của bản thân, làm sao anh biết được cô quy đầu không trả lời vấn đề của anh Chưa nhậm hàng kiên nhẫn chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối không đợi được câu trả lời của cô anh trầm ngắm tôi cũng là cha của đứa bé em nên nói cho tôi biết anh đừng bước bước đến trước mặt cô em hai mươi hai tuổi rồi người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình cô không nhận ra ý trong lời nói của anh khương hiểu khen ngẩng đầu nhìn anh cô há miệng thở dốc lời nói ngẹn trong cổ họng đúng tôi muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình chu nhầm hàng lại nhương mại hỏi lần nữa em thật sự không muốn đứa bé này sao đầu óc của khương hiệu khê rối loạn thật ra cô cũng không biết rốt cuộc nên thế nào chu nhầm hàng thấy cô mê màng vẻ mặt thay đổi liên tục trong giọng nói sen lẫn chút thở dài tôi tôn trọng sự lựa chọn của em nếu như em không muốn tôi đi bệnh viện cùng em dù sao tôi muốn chịu một nửa trách nhiệm khương hiệu khê nháy mắt mấy cái cưng đợi mà trả lời được em dự định khi nào đi càng nhanh càng tốt sau khi phẫu thuật xong cũng phải làm việc chu nhầm hàng giống như ngẩn ngơ trong chốc lát sau đấy lấy lại bình tĩnh tôi sắp xếp ngày mai thì thế nào cương hiệu khê cúi đầu không nhìn anh nữa đai lòng không khỏi bàng hoàng một chút có thể chu nhầm hàng nhìn cung mặt gầy gò đi thôi tôi đưa em về cương hiệu khê không từ chối anh lái xe Cương hiểu khề ngồi vị trí cạnh tài xế Trên xe sạch sẽ Không có một vật linh tinh nào Em ở trường học À, vốn đài thứ bảy tuần này sẽ dọn chỗ Dọn đến nơi nào Đường học thiên Gần Nhất Trung Đúng Anh nhớ rõ Ở phía đông Nhất Trung Cứ cửa hàng bánh bao hấp Còn mở không Vẫn mở Lần trước tôi còn đi ăn Nhưng ông chủ đã thành con trai ông ấy rồi Chu nhầm hàng nở nụ cười Rất nhiều năm anh không đi hương vị thế nào? khương hiểu khê trả lời cũng không tệ lắm em gái của anh cũng là học sinh của nhất trung sinh nhật của nó trùng với em đấy lời nói của chu nhầm hạng đột nhiên xoay chuyển trong lòng khương hiểu khê căng thẳng Chân chờ chút mới lên tiếng vậy cũng thật khéo chu nhầm hạng quay đầu nhìn cô khoé miệng giống như có ý cười rồi biến mất nửa giờ sau khương hiểu khê nhìn cảnh vật cửa sổ chu tổng đây không phải đường quay trở về đại học Chua nhầm hàng ăn một tiếng Xin lỗi, anh không quá quen thuộc Với đường xã phía Nam tân Thành Em tới, chỉ đường đi Khương Hiệu Khề không chỉ kinh ngạc một chút Thế nhưng anh không biết đường Bình thường có thói quen ngồi xe Trên xe có thể xem văn kiện Anh lại giải thích Khương Hiệu Khề lấy điện thoại di động ra Mở dẫn đường, điều chỉnh xong tuyến đường Cô quay đầu, trong đôi mắt đèn Cất dấu ý cười Đến đại học BKP, chua nhầm hàng đổ xe như có ý tứ đưa cô đi vào khương hiệu khề do dự chút chu tổng à tôi tự đi vào là được nghe không cần tiễn tôi đang trong giờ cơm tối không ít học sinh đi đến quán ăn ngoài trường để tìm đồ ăn cả nam lẫn nữ cảnh tượng rất tự do anh hỏi có đó bụng không khương hiệu khề đang nhăn mại không đó bụng chu nhằm hàng nở nụ cười vậy theo tôi đi ăn anh cầm cổ tay cô khương hiệu khề kêu lên hai tiếng chu tổng chư tổng, cuối cùng anh kéo cô đến một tiệm bánh sủi cảo, một bàn ba món sủi cảo nóng hổi đặt giữa hai người, chú nhầm hàng ở ở phía kia hiển nhiên không hợp với hoàn cảnh nơi đây. Cô muốn nhấm không? Khương Hiệu Khệ đệ gật đầu một cái, anh đã giúp cô đổ một đĩa giấm nhỏ, mùi vị chua chua rất mời người, làm cô rất muốn ăn thêm. Cô ăn ba cái bánh sủi cảo, nhưng anh không nhúc nhích, cô nuốt thức ăn trong miệng, nhìn anh cũng không nói chuyện tôi không đói khương hiệu khề lại cho mình thêm chút giấm chấm bánh sủi cạo ăn chu nhậm hạng giật giật khỏe miệng đột nhiên nghĩ đến một chuyện chuyện gì cô nghi ngờ hỏi anh nhìn cô thật sâu cách mấy chục dậy mới mở miệng lời nói sâu sắc chùa nam cài nữ khương hiệu khề đã choáng váng đây là không chút khoa học nào cả đêm hôm đó khương hiệu khề vẫn mất ngủ đến rạng sáng tay cô vẫn đặt trên bụng Tại sao tiểu đầu nhà muốn nảy bầm trong bụng cô hơn nữa là vào lúc này? Cô nói thầm một tiếng. Nếu còn có thể báo trễ một chút thì tốt rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là gương mặt đấy của chùa nhầm hàng, trong lòng ngủ vị tạp trần. Vậy là anh đang muốn cầu hôn mình sao? Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cô vẫn vui vẻ. Anh không yêu cô, ít nhất chứng minh anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Lúc ở trung học, Cô còn nói đùa với Lâm Vũ về sao người nào kết hôn trước, người kia phải làm vụ dâu. Lâm Vũ cũng muốn học nghiên cứu, sau khi học rộng cô không nhất định. Chính cô hiện tại lại là, là tình huống này, không biết ngày tháng năm nào sẽ kết hôn. Khương Hiệu Kệ tràn trọc trên giường, lúc tràn sáng mới dần dần đi vào giấc ngủ. Buổi tối, sau khi chú nhầm hàng từ đại học BKP về nhà, cha chú mẹ chú đã sớm đợi chờ từ lâu năm nay mẹ chu hơn năm mươi tuổi, phong cách thành lịch, nhìn qua trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật. nhầm hàng à? xảy ra chuyện gì vậy hả? buổi chiều vội vàng như vậy. chu nhầm hàng lại mỉm cười. yên tâm, con có thể xử lý tốt. mẹ chu thấy vẻ mặt anh mang theo chút mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng. nhưng cha chu là không cho là đúng. Lúc ông lớn như chu nhầm hàng đối mặt nhiều hơn. từ nhỏ con trai của họ chu đã trải qua các loại huấn luyện. Năng lực chịu đựng trong lòng mạnh hơn người bình thường Nhất là chùa nhầm Hạng, Từ nhỏ đến lớn không thể cho bọn họ Lo sợ chút nào Điều gì cũng có thể làm tốt nhất Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ Harvard trở về Bắt đầu gây dựng sự nghiệp Tuy rằng nhà họ chùa Cung cấp cho anh không ít tiện lợi Nhưng hiện tại anh cũng có chút thành tựu trong giới Phải nói đến nhất là Một tay anh đã tạo dựng điện ảnh và truyền hình nhất hạ. Thời gian 2 năm ngắn ngủi đã phát triển thành thạo. Mấy tác phẩm chất lượng cao thu hút không ít sự chú ý. chu nhầm hàng nhìn hai bên một chút. Nhất nghiêng đâu ạ? Mẹ chu lại cười. Giận con, ở trên đầu đấy. chu nhầm hàng nói. Con đi lên xem một chút. Anh đi tới lầu 2, gõ gõ cửa phòng của chu nhất nghiêng. Bên trọng không có phản ứng. Nhất nghiêng à? Anh vào đấy. Đẩy cửa ra chu Nhất Nghiện ở trên sofa Lười biếng nhìn anh một cái Không có nhiệt tình như ngày thường Anh hỏi Hành trình lần này vẫn thuận lợi chứ chu Nhất Nghiện mím mỏi một cái nhìn không được Anh à Tại sao đột nhiên thái chim bồ câu cho chúng ta vậy Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng vậy Còn quan trọng hơn gặp người nhà hả chu nhầm hạng đưa tay sửa lại tóc cô Chuyện rất quan trọng Cho tới, tới hiện tại anh còn đang suy nghĩ Ngày mai nên làm thế nào Chùa Nhất Nghiên không nghĩ tới anh trai Cũng có chuyện khó xử Dù sao anh đừng một mình đảm đương công việc Công ty không phải chỉ của mình anh Nhưng quản lý cầm lương cao đều phải làm việc cho anh đi Chùa nhầm Hạng lại cười cười Xem đã, mấy năm nại em gái gạt hải được không ít Chùa Nhất Nghiên đứng dậy Đi dép, đứng trước mặt anh Hình dáng cao gậy Vừa có một gương mặt đẹp Trước giờ luôn là trung tâm ánh mắt của mọi người Anh à, em chuẩn bị tiến quân bao giới giải trí chu nhầm hạn thu lại vẻ mặt. Nhất nghiền à, em không hợp đâu. chu nhất nghiền lại kéo tay anh. Anh à, làm sao cứ không tin tưởng em như vậy? Em đã nói thật tốt với bà mẹ rồi. Em không dựa vào cái nhà, sẽ xông pha ra chút thành tích. Bỗng nhiên, chu nhầm hạn cao mại. chu nhất nghiền biết tính tình anh trai làm nũng giống như lúc còn nhỏ. Anh à, anh nên đồng ý đi. chu nhầm hạn nhìn em gái của mình, không khỏi nghĩ đến cương hiệu khê Từ bé nhất nghiện thuận bờm xuôi gió muốn chuyện gì thì có chuyện đấy trừ bao giờ phải lo lắng cuộc sống nhưng Cương hiểu khe không giống cô ngày cả học phí cũng phải dựa vào học bổng hàng năm mới đập lên cũng là hoàn cảnh như vậy tạo nền tinh tình cứng rắn kia của cô đối với việc trừ nhất nghiện muốn phát triển ở giới giải trí trừ nhầm hàng không tiếp tục phản đối nhưng từ đầu đến cuối anh không tán thành trừ nhất nghiện thanh không nói lời nào dời sang đề tài khác nhưng em muốn nghỉ ngơi một hai tuần trước hai ngày nay bạn học trung học của em muốn tụ họp chút các bạn trung học của em cần liên lạc bình thường không liên lạc như vậy nhưng mọi người biết em về dự định làm cuộc tụ họp bạn học vừa đúng năm nay lúc chú em tốt nghiệp đại học có vài người cũng trở về từ tân thành Chú nhậm hẹn như có điều suy nghĩ em vừa về tối nại nghỉ ngơi sớm chút Chú nhất nghiện lại cười cười tức lệnh bởi vì là con gái em lại nhỏ hơn anh trai sáu tuổi. tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều cô. có một anh trai như chu nhầm hàng cũng là niềm tự hào của cô. từ nhỏ bạn học cô đều hâm mộ cô. có một anh trai như hoàng tử. em chu nhất nghiêng đang nói chuyện phím với bạn học trước kia dưới nhà đệ xe truyền đến đồng tĩnh. âm thanh kia trong niềm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. cô kéo cửa sổ ra, thò người ra nhìn. Trễ thế này, sao anh trai con đi ra ngoài? trong lòng trù nhất nghiền trang này nghi ngờ chẳng lẽ anh trai đi gặp người yêu Nếu không trong buổi tối khuya còn ra ngoài để bàn công việc sao là đi gặp Trinh ánh sao hôm nào cô đi hỏi chút sáng hôm sau cường hiệu kệ mơ mơ màng màng tỉnh lại rửa mặt thay quần áo lúc hơn bảy giờ cô nhận được một tin nhắn trời dư lâu cường hiệu kệ nhìn chăm chăm điện thoại di động mấy giây mới cầm túi bước xuống lầu vừa ra khỏi ký túc xá nhìn thấy xe quanh Cô khẽ nhiễu mại một cái Không biết anh vào bằng cách nào Mai mà tòa nhà này chủ yếu Dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 409 Rất nhiều người đã rời trường chủ nhầm hàng xuống xe Khoảng cách không xa không gần Ánh mắt hai người chạm vào nhau thương hiệu khề nhắm mắt nó một chữ Chào buổi sáng chủ nhầm hàng một người ngồi trên xe Lúc nửa đêm anh nhìn cô Trong một thân váy dài màu xám tay đèo túi vải màu đen Tóc cũng không buông xuống Còn đeo kính có lẽ để che giấu mình, thỉnh thoảng có người đi qua, Khương Hiếu Kê muốn rời khỏi nhanh chút, tránh bị người khác nhìn thấy. Nhưng đúng là vẫn bị bạn khác nhìn được, là bạn học cùng lớp của cô. Khương Hiếu Kê, bạn học nhìn cô đã nhìn chui nhầm hàng bên cạnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, mày lạ càng có thể khắc chế chính mình. Khương Hiếu Kê nhíu mại cô ở giới giải trí cũng được một thời gian ngắn mở mang nhiều kiến thức cho nên tự động miễn dịch với khuôn mặt đẹp của chùa nhầm hàng nói thật nếu chùa nhầm hàng đi phát triển ở giới giải trí nhất định có thể đại hồng tử cô có thể như vậy không có nghĩa người khác nhìn thấy chùa nhầm hàng không mê mẩn chùa nhầm hàng nhiều hứng thú nhìn cô của... bạn học của em khương hiểu khề ư một tiếng. nhã nam chào buổi sáng việc đó tôi có chút chuyện đi trước đây Nhưng mà ánh mắt bạn học nữ cứ nhìn chậm chậm bồi chùa nhầm hạng Khương hiệu kề thấy chùa nhầm hạng không có ý tứ muốn lên xe, đưa tài kéo tay phải của anh, thúc giục anh. Đi thôi. Ánh mắt chùa nhầm hạng hơi thay đổi, lướt qua tay của cô, lại nhìn mặt cô một chút, khoai miệng, âm thầm cười. Cho dù có nhiều kinh nghiệm thế nào đi hơn nữa, cô cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp ra sống hổ. Anh mở cửa xe kế bên tài xế, tư thế vô cùng ưu nhã. Cương hiệu kệ hoàn toàn không dám quay đầu Nhìn bàn học mình Cô biết rõ lần này nhất định sẽ truyền ra Quả nhiên trong chốc lát Điện thoại di động của cô đã vang lên Trời ạ Cương hiệu kệ Bạn trai cậu thật đẹp trai Xe của anh ta cũng vậy Cương hiệu kệ muốn đập đầu vào tường Quay đầu nhìn anh Tại sao anh lái xe đến dưới lầu bọn em Chua nhầm hàng im lặng trong chốc lát. Tôi nói tôi tới đón sinh viên năm tư Bảo vệ nhìn giấy chứng nhận của tội Điên cho qua Giọng nói của anh khàng khàng có phân biệt Có lẽ cho rằng tôi là người nhà của sinh viên năm tư Đón sinh viện đi về nhà Cương hiệu khề nghiến răng nghiến lợi Dọc đường, hai người không nói chuyện gì cả Trải qua một chuyện Thế nhưng Cương hiệu khề đã quen cảnh tượng như vậy kiềm chế sự lúng túng Đường sáu buổi sáng cực kỳ tốt Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến bệnh viện tư nhân Sau khi đổ xe xong, trù nhằm hàng nghìn đầu gọi tên cùng một tiếng Cương hiệu khề Anh ngầm chịu đựng tâm tình của mình Anh tôn trọng lựa chọn của cô Cũng không hy vọng sau này Hai người hối hận Khương hiệu khề ứng một tiếng Đợi câu sao quạnh nhưng anh chẳng nói gì cả Đi rồi Giống như lần trước lại là kiểm tra một vang Không giống là lần này có anh đi cùng Các mục kiểm tra đều rất nhanh Không tới một tiếng Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm đi vào Ngài Chu, Tôi có may lợi muốn nói riêng với anh một chút Chu nhầm hàng nhìn thoáng qua Khương hiệu khề chào một chút khương Hiểu khê rất muốn nói nói nơi này đi nhưng mà rốt cuộc vẫn nén lời nói xuống các anh nói tôi ra ngoài chút chu nhầm hàng mỉm môi một cái làm như suy tư một chút chú ý an toàn cô cười cười khương Hiểu khê vừa đi bác sĩ trực tiếp nói tình hình thực tế cho chu nhầm hàng chỉ thấy sắc mặt chu nhầm hàng càng ngày càng kém hồi lâu cuối cùng anh mở lời giọng nói càng càng phẫu thuật hủy bỏ Cường hiệu kệ đi mà không có mục đích Đầu óc vẫn loạn như trước Nhưng lòng lại bình tĩnh đà thường Cô vô tình đi tới khoa phụ sản Cô cường dần dần trong phòng em bé Trẻ em mới sinh ra Mỗi bé đều coi dúng Đang ngủ vẫn còn quờ nắm nắm nhỏ Mấy tháng sau Tiểu đầu nhà cũng sẽ như vậy Cô đột nhiên hoảng sợ chạy tìm không khỏi đập nhanh Một giây kia cô rất muốn từ tại sờ tay của bé không biết nhìn bao lâu cho đến khi bên cạnh có thêm một người bên cụ cô, cô thấy rõ người tới quanh thần chu nhầm hạng đều lộ ra lãnh ký cường hiểu khê chu nhầm hạng cô ngắt lời anh đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh trước mặt anh tôi muốn sinh hạ đứa bé này ánh mắt cô vừa đen vừa sáng vẻ mặt rất cố chấp chu nhầm hạng đột nhiên nhìn chằm chằm cô đợi mắt khẽ động trong nháy mắt tôi biết bác sĩ nói với anh chuyện gì Cô kéo nụ cười Nếu như tôi làm phẫu ruột phá trái Sau này không có khả năng có con nữa Tôi hiểu Chu nhầm Hạng nghe cô nói đến đây Sát mặt lại đen đi Hiện tại tôi muốn sinh hạ đứa bé này Tôi biết sau này tôi sẽ đối mặt với chuyện gì Có thể sẽ có rất nhiều khó khăn Có thể tôi cũng sẽ không là một người mẹ tốt Cuộc sống quá nhiều điều không thể xác định Nhưng hiện tại tôi xác định Tôi muốn đứa bé này Khổ hồng của chu nhầm Hạng chuyển động lên xuống Giọng nói hơi cặn tôi là cha của đứa bé khương hiểu khề thở ra một hơi cúi đầu nhìn bụng của mình khẽ thì thầm tôi còn trẻ như vậy đã là mẹ sâu trong lòng cụ muốn không bỏ được lời nói của bác sĩ để lại cho cô cô buồn lỏng sau khi nhìn em bé cả người cụ không thể nhận tầm không muốn tiểu đầu nhà trong bụng mình chu nhầm hàng kéo tay của cô vẻ mặt cuối cùng trở lại bình thường chút giống như nước đá tan giữa hai hàng mài quanh trở nên dịu dàng bé sinh ở trong nơi này đi còn có tám tháng mà khương hiệu Khê biểu môi trả lời cô tự động che giấu mọi chuyện ví như ngày hôm qua anh đã nói kết hôn đi về trước đi khương hiệu Khê khe cắn răng chu tổng mì thầm của chui nhầm hàng cào lại như không vui tôi có vài lời muốn nói với anh cô thiếu kiên nhẫn cảm thấy một số việc phải nói rõ ràng chui nhầm hàng lại nhìn cô người khác nói trong miệng anh Nơi khác chính là nơi ở của anh Khương hiệu kề đến Cảm nhận được bầu không khí nam tính Vào vào mặt Cô đứng ở cửa bước đi khó khăn Chỗ này của tôi chỉ có nước khoáng Anh vặn một chai nước đưa cho cô Ngồi đi em muốn nói gì với tôi Khương hiệu kề cắn cắn khóe môi Ngồi một bên trên sofa Thẳng lưng nắm chặt chai nước khoáng Về thương lượng Cô không phải là đối thủ của chùa nhầm hàng Cô im lặng Không biết nên mở miệng như thế nào chui nhầm hàng thấy vẻ mặt trì trệ của cô chậm rãi mở miệng tôi cảm thấy đứa bé nên lững lệnh trong một gia đình đầy đủ cương hiệu khê gật đầu đúng vậy cô cũng cho là như vậy anh cứ nhìn cô như vậy trầm giọng nói ra từng chữ cương hiệu khê trương tạ kết hôn đi cương hiệu khê yên lặng trong chốc lát sau đấy mới lên tiếng kết hôn là chuyện rất thiên điên. chui nhầm hàng đang đợi lời nói của cô cô lại hỏi Tại sao anh muốn đứa bé này? Chùa nhầm hẹn nhìn cô. Vậy tại sao cuối cùng em bỏ qua quyết định ban đầu của mình? Sắc mặt của Khương hiểu khê tối lại. Anh nói con người sẽ vì nhóm máu hiếm của mình sợ về sau không có đứa bé mà lựa sinh đứa con đầu tiên không? Nét mặt của cô nghiêm túc chưa từng có là muốn có một đáp án. Chùa nhầm hẹn không biết trả lời vấn đề của cô như thế nào Cường hiểu kề đầy là Đang đưa ra câu hỏi của mình làm mờ đi vấn đề vừa rồi của anh Anh hơi cộng khói miệng Được rồi tôi dẫn em đi xem phòng Tôi chưa nói muốn ở chỗ này của anh Hai ngày nữa tôi cho người Mang đồ em đến đây Tự tôi có thể mang Nếu như em không muốn người khác biết Quan hệ của chúng ta Chúng ta chỉ có thể đi làm thủ tục Không công khai với bên ngoài Tôi chưa nói muốn kết hôn với anh Cũng như thơ quẹn làm trái lại với anh Chua nhầm hạn cũng không tức giận. Em muốn tiếp tục làm người đại diện cho sau khi sinh đứa nhỏ có thể tiếp tục đến công ty làm. Khương Hiệu Kề không nghĩ ra lý do để phản đối. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.